150 cái chết Bạn nên vừa sống trong vũ trụ, vừa sống trong hiện tại. Hãy làm việc như thể bạn sẽ sống mãi mãi và hãy đối xử với kẻ khác như thể bạn có thể chết đêm nay. Mọi sự trong cuộc đời này đơn giản, tương liên và có thể được giải thích. Mọi sự có thể được giải thích trừ cái chết. Và do vậy, Người ta cố không nghĩ về nó. Đây là một sai lầm. Chúng ta nên đơn giản nhìn cuộc sống như là một phần của một cái gì đó huyền diệu và không thể thấu hiểu. Và cái chết như là một cái gì đó đơn giản, rõ ràng và dễ hiểu. Điều quan trọng nhất cho cuộc sống tâm linh của ta là hiểu rằng ta không đang đứng yên trong một nơi trú ngụ. mà rất thường trực di chuyển tới một nơi nào đó với một tốc độ lớn. Trong cuộc đời này, chúng ta là những nữ khách trên một con tàu khổng lồ. Người thuyền trưởng có một danh sách bí mật ghi rõ ai sẽ rời con tàu và khi nào. Trong khi ở trên tàu, chúng ta cần luân chuyển nhu thuận với quy luật của sự sống và sắm trong mình ái, tình yêu và hòa điệu với tất cả những người bạn đồng hành suốt khoảng thời gian mà chúng ta được ban cho.